Xin được chào mừng toàn thể quý vị, đón quay trở lại với kênh truyện Em xinh Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến, và trước khi đi vào buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt xin được chân thành cảm ơn bạn Khoa Phạm đã donate ủng hộ qua ví Paybon bộ truyện Ma Sơn Quỷ Môn Thuật. Một lần nữa, xin được cảm ơn bạn Khoa Phạm rất là nhiều. Chúc bạn và mọi người có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, Chúng ta lại tiếp tục đón nghe các nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật, phần 2. Quý vị đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video. Cho Ngọc Việt một like, subscribe kênh để Ngọc Việt có thêm động lực. Và ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta cùng nghe chuyện. Chuyện Phần 2 Mao Sơn Quỷ Môn Thuật Mang tên U Minh Thoại Tà Quyền 7 Tập 7 Sau khi nước quỷ gầm lên một trận với bức ảnh xong Thì móng đe cô ta cũng truyền thành bình thường Tiếp theo Cô ta thu hồi tấm ảnh Soi người nhón chân nhảy nhảy trên đất rồi bước tưởng bước trong thang máy. Tôi vừa thờ phàm một hơi nhảy nhõm thì chợt nghe thêm một tiếng đinh vang lên ở cửa thang máy. Sau đó trông thấy cửa thang máy vừa khép lại đang di chuyển sang một tầng khác. Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi toát mồ hôi lạnh bởi vì khi cửa thang máy vừa khép lại thì nồng độ âm khí của nơi quỷ này đột nhiên tăng vọt, bày ra trình độ cực kỳ khủng bố. Cô ta không phải lệ quỷ, cũng không phải mãnh quỷ, mà là bán bộ quỷ vương. Không sai, tôi không có cảm ứng sai. Trong nháy mắt, đạo hạnh của nữ quỷ kia chợt tăng vọt, mơ hồ tiếp cận cấp bậc quỷ vương, nhưng còn chưa thể thành quỷ vương chân chính được. Những quỷ vật thuộc loại tình huống này được gọi là bán bộ quỷ vương trong bí thuật Ma Sơn Quỷ môn. Nữ quỷ này vô cùng khủng bố. Nếu vừa rồi mấy người chúng tôi bị lộ hành tung, có lẽ tôi còn cơ hội chạy trốn được, nhưng hai vị nhân loại đi chung với tôi nhất định phải chết. Đây lại còn là một nữ quỷ cô tôi quen, giả heo ăn thịt hổ. Nếu không phải cô ta vô tình lộ ra chân tướng, thì tôi chắc chắn sẽ vẫn nghĩ cô ta là lệ quỷ. Hồi tưởng lại, thời điểm nhóm người chúng tôi chỉ cách cô ta một khoảng cách rất gần, mà trong lòng tôi cảm thấy run sợ. Vội vàng nuốt nước bọt, Tôi tầm mắng trong lòng. Vì sao trong khu vực thứ 3 lại được thả ra một bán bộ quỷ vương chứ? Thiếu điều thì đã doạ chết tôi ở cái khu trước tiệt này rồi. Bây giờ, tôi nhất định phải tránh cái thang máy mà đi cầu thang bộ. Tôi lại ra hiệu, mang theo hai người bạn đồng hành không biết cái gì mà đi lên cầu thang. Bước đi nhẹ nhàng thôi, không nên kinh động đám tạp vật trong tòa nhà này. Tôi thì thầm nói với bọn họ, Mặt của hai người kia trắng bệch. Họ gật đầu với tôi một cái. Người bình thường không có pháp lực như bọn họ mà rơi vào trong khu ám này thì cũng chẳng khác gì rơi vào địa ngục. Bọn họ có thể gắng gượng được đến bây giờ là xem như đã lợi hại rồi. Người bình thường ở lại nguyên một ngày trong nơi âm khí nặng như vậy sẽ rất là dễ bị rối loạn tinh thần. Cũng may, trước đó tôi đã vẽ các loại phù chú thủ hộ ở chân người bọn họ. Bằng không thì giờ phút này Bọn nó đã lâm vào huyên cành, không thể tự kiềm chế. Đương nhiên rồi, tôi biết những chuyện này trong lòng là được, không cần phải nói thêm gì nữa, tránh làm tăng thêm tâm lý sợ hãi của hai người bọn họ. Rẽ mấy cái đã lên tầng 2, chúng tôi đi dọc theo cầu thang, không phát ra âm thanh gì, đi thẳng lên tầng 3. Đại khái là bước lên được 3 năm bậc thang thì tôi chợt dừng thân hình lại. làm sao vậy chứ? Lý Long Minh thấy vậy thì vội vàng nhỏ giọng hỏi. Tôi khoát tay áo, ý bảo hắn ta đừng có nói chuyện. Sau đó tôi cẩn thận cảm ứng hoàn cảnh xung quanh. Tôi cũng không hiểu vì sao, sau khi tôi đặt chân lên một bậc thang nào đó, cả người tôi bỗng nổi hết cả da gà, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác áp lực cực kỳ nặng nề đang đè nặng trong lòng tôi, giận đến nửa người của tôi vô duyên vô cớ nặng hẳn lên. nhưng là ở chỗ nửa bên thân còn lại thì không bị làm sao cả. Thế mới tạo nên cảm giác mất cân bằng. Loại cảm giác này làm cho dạ dày của tôi cũng không được thoải mái, dường như muốn rời sông lấp biển. Tôi chậm rãi nâng chân phải đã đặt một bước lên trước. Cỗ cảm giác âm lực đó đã biến mất không thấy đâu nữa. Sao lại như vậy chứ? Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm bậc thang phía trước. Năng lực âm dương nhãn phân tích đến mức cao nhất. Hình ảnh trong tầm nhìn được mở rộng lên gấp đôi, cấp 4, gấp 8 lần. Rồi sau đó tôi thấy rất rõ ràng. Lông tơ sau cổ dựng đứng cả lên, cơn sợ hãi bao trùm toàn thân. Trong âm dương nhãn, bằng tang phía trước như thể biến thành trong suốt, dưới lớp trong suốt có một cái bóng mờ mang hình dạng hài cốt xuất hiện trong tầm mắt. Nếu tôi nhìn không lầm, thì đây chính là hài cốt nửa người trên của nhân loại. Thứ này bị trộn xi măng rồi xây thành bậc thang. Bộ hài cốt này cách bề mặt bậc thang rất là gần. Cho nên khi sử dụng toàn bộ khả năng công suất của âm dương nhãn mới có thể mơ hồ nhìn thấy một mảng mờ mờ. Nếu xi măng và các vật khác dày thêm một phần, vậy tôi tuyệt đối nhìn không thể thấu điểm kỳ dị này. Tôi gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, sau đó trở tay lấy ra kiếm cổ đào. Ý bảo Lý Lông Minh và Tần Kền Lạp Đang lơ ngơ không hiểu Hãy lưu về phía sau nhường chỗ Sau đó tôi chém tới một kiếm Kiếm cô nào được rót pháp lực Còn rắn chắc hơn so với sắt thép Một kiếm này hạ xuống Thì phát ra một tiếng vang lớn Nhưng tôi đã sớm tiện tay Phong thích cấm chế loại nhỏ Tiếng đồng này Chỉ cần vang sao qua 5 mét Là sẽ bị cấm chế hấp thu Trời đất Đó là cách gì vậy chứ Đùng kền là hô lên bổ tiếng. Tiếng hai hàm răng của Lý Long Minh lại tiếp tục va chạm. Gạch men và xi măng bị đánh vỡ, để lộ ra một cái đầu lâu trắng. Hình ảnh có lực trùng kích mạnh như thế này đã dọa cho hai người bọn họ phát run lên. Tôi không quá để ý đến hai người bọn họ, mà là tiếp tục huy động kiếm cào đào. Sau khi chém một trận, nửa bộ hài cốt đã được đào ra đầy đủ ở trước mắt. Lần hành động này của tôi đã phá hủy bốn năm bậc thang ở phía trên. Phần hài cốt chỉ có đến thắt lưng, gồm có hai cánh tay, xương sườn, cột sống cùng với đầu lâu, bị xây ở dãy bậc thang xi măng trong một dáng vẻ cực kỳ quỷ dị. Quán khí ngưng tụ bên trong hài cốt nồng đậm đến mức khiến dù người ta phải kinh hãi. Thoạt nhìn, người này bị chém ngang thắt lưng, không biết nửa thân trên còn lại bị chôn ở chỗ nào. Không biết đó là bút tích của ai? Quá là tàn nhẫn. Cảm ứng một chút. Trong nửa bộ hải cốt này không tồn tại âm hồn. Sở dĩ làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực. Là bởi vì oán khí ẩn trước bên trong quá là nặng. Hồng Đan Tôi hô lên một tiếng. Có thu hạ. Âm phong nổi lên. Nước quỷ Hồng Đan Một thân áo tròn đỏ lặng lẽ hiện thân. Mẹ kiếp con bà nó chứ. Tuần Kiên Lập và Lý Lâu Minh gần như bị dọa sợ, đặc biệt là Lý Lâu Minh. Hắn đã từng bị nữ nhân này công kích, có nằm mơ hắn cũng không ngờ rằng sẽ gặp lại nhau nhanh như vậy. Hai người các ngươi đừng có hoảng hốt, đây là Hồng Đan, đã quy về dư chứng của ta rồi, sẽ không tạo thành thương tổn gì cho các ngươi. Tôi giải thích như vậy cho bọn họ. Hai người gần như bị dọa sợ chết khiếp. Sau khi nghe được tôi nói như vậy, họ ngược lại không còn sợ hãi như trước, nhưng vẫn trốn ra ngoài thật xa theo bản năng. Tôi cũng dần đánh bất lực. Sau đó tôi quay đầu lại nhìn Hồng Đan, với sắc mặt thâm tình nói: "Ngươi hiện ra bộ dáng khi còn sống đi, đừng có làm bọn họ sợ." "Dạ được, Phương thiếu." Hồng Đan cười một tiếng. Sau khi ánh sáng đỏ chợt lóe, cô tự lại xuất hiện trước mắt chúng tôi với diện mạo thiếu nữ xinh xắn. Ngụy Trừ không có cảm ứng được sinh khí, thoạt nhìn cũng không có quá nhiều điểm khác biệt với một cô gái mặc váy đỏ bình thường. Đôi mắt cũng đã khô đen trắng, không còn mang một ánh mắt quỷ nữa. Lý Long Minh thở phả một hơi nhẹ nhõm. Cùng là quỷ, nhưng hình tượng cũng không giống nhau, mức độ đáng sợ cũng sẽ khác. Tôi không dành để ý tới hai người bọn họ, chỉ một ngón tay vào bộ xương nửa người lộ ra ở trong bực thăng xi măng mà nói với giọng điệu nghiêm túc Oan khí quá là nặng, nhưng thế gặp cho ngươi hấp thu. Ta đã mở ra cấm chế, để thêm một lát nữa là oan khí sẽ bị trôi đi mất, coi như là ngươi được lợi đi. Xin được cảm ơn Phương thiếu. Hồng Đan vui mừng quá đỗi, cô ta vội vàng cảm ơn tôi một phen. Sau đó bóng đỏ chợt lóe, liền thấy cô ta nhào tới phía Hải Cốt nửa người. Cỗ oan khí kia bị Hồng Đan dẫn động. Chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ mà Hồng Đan đã kết thúc công việc. Cô ta nức một cái, miệng phun ra một ngụm khí đen, bộ dáng cực kỳ hài lòng. Đại thiếu, ta cảm giác đạo hạnh đã được tình tiến không ít, nếu như vẫn ký tốt, không chừng nhờ có cụ án khí này mà ta có thể đột phá bên cạnh lễ quỷ, thang cấp lên cấp bậc mãnh quỷ đấy. Cặp mắt của hồng đan tỏa sáng. Cái này không vội. Người nắm chặt thời gian để mở cặp ngộ quỷ đạo tam tài trận, cái này mới là ưu tiên hàng đầu. Cái này mới là ưu tiên hàng đầu. mà tôi tối sầm lại, vội vàng dặn dò cô ta một phen. Hồng Đan liên tục nói đồng ý. Sau đó cái bóng màu đỏ chớp động, cô ta lại trở lại trong bùa chú. Hai người Trần Kiên Lập trợn mắt há mồm, nhìn cảnh tượng với bộ dáng lòng còn sợ hãi. "Phương ca, ngươi vậy mà có thể ra lệnh cho nữ quỷ sao? Còn có cách gì mà ngươi không làm được không? Ta từng là sùng bái ngươi đấy." Trần Kiên Lập vọt tới trước người tôi, cường đầu lên nhìn về phía mặt tôi. Đôi mắt của cô bé như là hóa thành hình trai tim vậy. Làm cho cái mặt mao của tôi cũng đỏ ửng. Tôi cũng đành lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của cô ta mà xấu hổ ho vài tiếng. Bà lĩnh của Phương thiếu đâu chỉ có nhiêu đây? Lý Long Minh nhảy đến gần, thuận miệng phụ họa một câu như vậy. Tôi không tiếp lời hai người bọn họ, chỉ ngón tay qua phía bộ Hải cốt, đờ bị hấp thu hết oán khí. Cho nên lột sáng truyền thành màu đen, sau đó nói: "Thứ này đã không còn uy hiếp, cứ nhảy sang qua đó là được, đi tôi nào, chúng ta hãy lên tầng 3 đi." Tôi nắm tay của Trần Kiền Lạp, thuần thế nhảy lên, lướt qua chỗ hải cốt, vững vàng mà dừng ở chân bậc thang nào đó. "Trời đất, Phương Thiếu, ngươi không giúp đỡ ta sao? Ta đang lo là ta không thể nhảy qua đây. Nếu như ta lỡ đâm trúng thứ này thì phải làm sao bây giờ chứ?" Lý Long Minh tỏ ra mặt mày u sũ, nói: "Ngươi không phải là có luyện tập cổ võ sao? Nam tử Hán Đại Trượng Phu, ngươi đừng có ở đó mà giả bộ như vậy." Tôi bất mãn nhìn chằm chằm hắn ta mà nói. Lý Long Minh bĩu môi, "Chỉ có thể vận chuyển khí công." Bỗng nhiên hắn ta nhảy dựng lên. Chỉ một cái đã nhảy tới trước mặt hai chúng tôi rồi. <cười> Quả nhiên là không thể nuông chiều ngươi được. Tôi cung điểm Mai Hanta. Mặt của Lý Long Minh lúc này cực kỳ khó coi, nhưng hắn ta cũng không dám quay lại. Không mất nhiều thời gian, chúng tôi đã đến hành lang trên tầng 3 rồi. Đập vào mắt của chúng tôi là một cái sảnh nào là hoa trắng và màn tang. Nếu lại bày thêm bức ảnh đen trắng của Trần Hỏa Nhiên và Lý Trầm Như nữa, đây sẽ chính là linh đường danh xứng với thực. Tôi nhìn về phía vị trí góc tường, ánh mắt ngưng tụ Trong lòng cái lạnh một tiếng, nơi đó chỉ có một ít vài trắng, hai cỗ thi thể vốn nên nằm ở đó đã sớm biến mất. Xem ra không riêng gì tần hóa nhân biến thành cương thi, Lý Trầm Nhi cũng có kết cục giống như hắn, không dừng bị khu ám chuyển hóa thành cương thi có thực lực cường đại rồi. Có trời mới biết hai cỗ cương thi này đang trú ở đâu. Tôi âm thầm để cao cảnh giác. Trong cái nhà hàng này đã xuất hiện bán bộ quỷ vương. Các quỷ mới biết Có thể chuyển hóa ra đồng giáp thi, vượt qua cấp bậc thiên giáp thi hay không? Thậm chí còn tiến thêm một bước, siêu điện ngân giáp thi khủng bố tuyệt luân hay không? Đó chính là sự tồn tại không thể nào địch lại được. Tôi cũng không hy vọng sẽ gặp phải. Thu hồi ánh mắt, tôi đi tới vị trí trung tâm của đại sảnh, rồi nhắm mắt lại mà tinh tế cảm ứng. Một lúc sau, tôi nhíu chặt mày, sau đó mở mắt ra. Bởi vì tôi không có cảm ứng được dao động không gian. Thằng à, ra đây một lát đi." Tôi lạnh giọng ra lệnh. Âm phong nổi lên, nam quỷ xuất hiện. Cầu viết xe đổ của Hồng Đan, Lý Long Minh và Trần Kiến Lập không bị dọa nữa, nhưng hai người bọn họ vẫn sợ hãi không thôi. Ánh mắt của hai người bọn họ nhìn tôi đã biến đổi, hiển nhiên, họ đang không ngừng tự làm mới ấn tượng về tôi. Ở trong lòng bọn họ, tôi tất nhiên là đã biến thành một người vô cùng thần bí. Cũng đúng thôi. Khi mà nhìn thấy một người đang sống sờ sờ, mang theo vài thuộc hạ trung thành là quỷ quái, dù có là ai đi nữa thì cũng không thể nào trấn định hơn bọn họ được. Thằng ẩn thân trong bùa chú chứ không phải bị phong ấn, cho nên hắn biết được tình huống xung quanh, không cần tôi hỏi, hắn ta liền chủ động nói. "Phương thiếu ạ." Khi đó ta tuyệt đối không có cảm ứng sai, chắc chắn trong lồng ba có không gian năng lượng đang vận chuyển. Loại cảm giác này rất là rõ ràng. thằng vừa nói như vậy, tôi lại lần nữa nhìn xung quanh bốn phía nhưng vẫn không cảm ứng được dao động không gian. Điền quang chợt lóe trong lòng, tôi quay đầu nhìn về phía thằng mà hỏi. Khi ngươi cảm ứng được dao động không gian là mấy giờ vậy? Lông mày của thằng nhảy dựng lên, lập tức hiểu được ý của tôi. Hắn cố gắng nhớ lại, sau đó từ từ trả lời. Cũng phải khoảng 20 giờ 30 phút. Bởi vì sau khi bắt được mảnh nguyền tư năm ở ngoài nhà hàng kia, bọn tụ gà đã kiểm tra lại thời gian. Đại khái là đâu khoảng 15 phút, nếu tính ngược lại thì khoảng 30 phút. Tôi lấy điện thoại ra để kiểm tra thời gian, bây giờ chính là 0 giờ 45. Tôi hơi ảo não mà vô vũ trán. Xem ra lần xuất hiện dao động không gian tiếp theo hẳn là khoảng 1 giờ rưỡi sáng. Phương thiếu đúng là Cao Minh. Thằng cũng cảm thấy phán đoán này rất là hợp lý. Chúng tôi không nghĩ sẽ xuất hiện lúc 1 giờ, vì nếu cứ cách nửa tiếng là sẽ có một lần dao động không gian thì sẽ quá thường xuyên. Càng có thể là cách 1 tiếng hoặc lâu hơn thì mới xuất hiện một lần như vậy. Thu hồi thằng lại, tôi ra hiệu cho hai người kia đến gần, sau đó lại thúc giục cấm chế một lần nữa, bao phủ thân hình mấy người chúng tôi lại. Bên ngoài đại sảnh Càng ngày càng có nhiều các âm thanh sột soạt, giống như là có vô số âm hồn oán quỷ đang đi dạo trong hành lang và trong phòng này vậy. Giờ phút này, mục tiêu của tôi chính là tìm vị trí chính xác của dao động không gian. Săn quỷ quái gì đó tạm thời đã bị đặt ra sau. Vì không bị đám yêu ma quỷ quái quấy nhiễu, cho nên chúng tôi rất dễ dàng tìm được yên ổn. Ba người chúng tôi sờ ghế đến phía góc tường để mà ngồi, sau đó lặng lẽ Nhìn vào sảnh lớn tối tăm. Phương ca, chúng ta đang chờ đợi cái gì vậy? Trần Kiên Lập chịu không nổi loại không khí này, cho nên nhỏ giọng hỏi. Tôi chỉ có thể tiết lộ một chút. Khổ thứ 3, khổ thứ 4 là có ý gì chứ? Lý Long Minh ở một bên, nghe nửa hiểu nửa không hỏi. Tôi thầm thở dài. Một mực sống trước một họ là không thể rồi. Thừa dịp trước mắt vẫn còn thời gian, rất khoát mà nói rõ so ràng. Nghĩ như vậy, tôi không giấu xiếm nữa, mà kể lại đại khái những chuyện đã xảy ra liên quan đến khu ám và đại hội chân ma cho bọn họ nghe. Nhưng trong lòng của tôi lại hiểu rất rõ, cho dù hai người bọn họ có biết được những bí mật này, cũng có thể sống đến cuối cùng. Nhưng chỉ cần rời khỏi khu ám là chi nhớ của bọn họ sẽ bị sửa đổi. Bọn họ sẽ không thể nào nhớ bất kỳ chuyện gì về khu ám. chỉ có ba người chiến thắng, có thể mang theo ký ức trở về thế gian. 27 người tham gia thất bại kia, đừng nói là ký ức, bọn họ còn phải để lại mạng sống ở chỗ này. Vừa nói ra chuyện đại hội chân ma, mặt của hai người bọn nọ càng trắng hơn một phần, rõ ràng là bị sợ sợ. Thì ra là như vậy. Vậy cha ta và các huynh đệ tỷ muội của ta thì sao? Bọn nó có bị đưa vào khu ám không? Họ vẫn còn an toàn chứ? Điểm chú ý của Tần Kiền Lạp đã chuyển sang phương diện này. Đúng vậy. Lý Quẩn Manh cùng với những người khác của Lý Sa có tiến vào khu áp này không? Nếu họ có vào thì bọn họ đang ở trong phân khu nào vậy? Lý Lông Minh cũng bắt đầu chú ý đến phương diện này. Chuyện này, Tần Kiền Lạp, ta cần ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chầm ngâm một lát, tôi vẫn quyết định thành thật nói ra sự thật. Phương ca, Ánh mắt của ngươi như vậy là sao? Ngươi định nói gì với ta chứ? Chẳng lẽ... Cha ta? Tần Kiền Lạp rất giỏi, suy một ra ba. Thân thể cô ta bỗng run lên một cái. Tôi khét giật mình. Sau đó tôi nặng nề gật đầu. Không riêng gì cha của ngươi đã không còn. Mà mẹ của ngươi cũng đã qua đời. Tôi lại bổ sung thêm một câu. Người phụ nữ đó đã chết sao? Chết là tốt. Chết là tốt. Bà ta không phải là mẹ ta, chỉ là một con hồ ly tinh chết tiệt mà thôi." Tuần Kiên Lập hiếm khi độc miệng, ngược lại làm cho tôi lắp bắp kinh hãi. Xem ra, quan hệ giữa cô ta và mày kế khá là căng thẳng. "Cha, cha à." Sau khi Tuần Kiên Lập buông lời độc địa, thì lại nhớ tới chuyện cha mình đã qua đời. Cô ta không nhịn được mà khóc nức lên. Hai người bọn họ tuy rằng đã chết, Nhưng thi thể của bọn họ bị khu ám chuyển hóa thành cương thi. Không tin thì ngươi hỏi Lý Long Minh đi. Tôi chỉ về phía cậu công tử ca, muốn nói lại thôi kia. Gã này đã từng bị cương thi Tần Hỏa Nhân đuổi giết mà. Tần Kiên lập mặt đầy nước mắt, nhìn về hướng Lý Long Minh. Lý Long Minh dùng thần sắc ngưng trọng, kể lại chuyện hắn ta gặp cương thi Tần Hỏa Nhân. Cương thi được chuyển hóa ở nơi này đã sinh ra linh trí, thoạt nhìn thì hắn ta vẫn còn giữ bề ngoài của Tần Hỏa Nhân. Dù trông có vẻ hung dữ hơn, nhưng bên trong đã không còn lý trí của Trần Hoạ Nhiên nữa. Cho nên, nếu như ngươi có gặp Trần Hoạ Nhiên và Lý Trầm Nhi, thì nhất định không nên xúc động đến gần để mà nhận người quen. Hai vị kia đã không còn là cha và mẹ của ngươi nữa. Gặp phải bọn họ, tương đương gặp phải nguy cơ tử vong, lập tức chạy trốn mới là sáng suốt. Cái này ngươi có hiểu chưa, Trần Kiệt Lạp? Tôi dùng giọng điệu nghiêm túc mà dặn dò cô bé. Tần Kiên Lập rụt mình hát to miệng. "Cường thi sao? Phổ thân của ta biến thành cường thi rồi ư?" "Đúng vậy." Tôi và Lý Long Minh đều gật đầu khẳng định. "Trời đất, người đã chết cũng không được yên ổn, cổ lang nghiệp chướng mà, tại sao lại biến trang của ta thành cường thi chứ?" Tần Kiên Lập khóc rất là thương tâm. Tôi vẫn đang dĩ tăng cường cấm chế xung quanh một phen, tránh cho tiếng khóc truyền ra ngoài kinh động đám quỷ vật trong tòa nhà này. Đặc biệt là nữ quỷ bán bộ quỷ vương kia Thực sự là không thể Chêu chọc cô ta Sau một trận rỗ rành Tần Kiền Lạp đã ngừng rơi nước mắt Tôi và Lý Lông Minh nhìn nhau cười khổ Lúc này đã qua một giờ sáng Quả nhiên là không có sao động không gian Chỉ có thể chờ đến một giờ rưỡi Thời gian trôi qua từng giây từng phút Rất nhanh đã đến một giờ hai mươi phút Ngũ giác lục thức của tôi Đã được tập trung ở mức cực hạn Một tiếng đinh vang lên, thanh âm khiến người ta sởn tóc gáy. Đây chính là tiếng thang máy dừng ở tầng 3. Không phải chứ? Tôi sợ hãi nhìn chằm chằm vào cửa thang máy. Loạt xoạt. Tiếng đồng quỷ dị kia lại vang lên lần nữa. Nữ quỷ mặc vây trắng nhuộm máu, kéo theo mái tóc dài rối bời, bẩn thỉu, kiếng gót chân mà đi vào. Khi cô ta đặt chân vào trong đại sảnh, không khí biến đổi, nhiệt độ giảm xuống hơn 10 độ. Sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác lại đến quy dư ngay lúc này. Bán bộ quỷ vương chết tiệt. Tôi mắng to trong lòng. Âm thanh mũi chân chạm đất vang lên liên tục. Nữ quỷ tóc dài váy trắng đã tiến vào đại sảnh. Cô ta nhìn trái lại nhìn phải một phen. Bỗng nhiên đi về phía cánh cửa bên cạnh. Trong lòng tôi vừa động, tôi ra hiệu với hai đồng bọn. Hai người bọn họ gật đầu với sắc mặt khó coi. duy trì cấm chế bao trùm cả ba người. Chúng tôi đi theo phía sau nước quỷ, tiến vào cánh cửa kia. Nước quỷ chuyển động không nhanh không chậm. 1 phút sau thì cô tan dừng lại. Đồng tử tôi co rút lại bởi vì nước quỷ này dừng lại trước nhà vệ sinh. Đúng rồi, chính là cái nhà vệ sinh mà tôi đã từng sử dụng trong bữa tiệc của Tần Hỏa Nhiên. Sau khi bước ra khỏi nơi này, tôi liền bị chuyển đến khu ám một cách không hiểu vì sao. Cánh tay của nữ quỷ vung lên một cái, một luồng âm phong cuốn qua, cửa nhà vệ sinh thoáng cái đã mở. Cô ta kiễng chân đi vào, và vai lắc trái lắc phải, dáng vẻ cô ta càng thêm quỷ dị. Mấy người chúng tôi cũng không dám chậm trễ, đi theo ngay phía sau. Liền phát hiện nữ quỷ váy trắng cấp bậc ban bộ quỷ vương, dừng ở trước bồn rửa tay. Mặt của cô ta u ám nhìn chằm chằm vào gương. Chỉ là trong gương trông rỗng. không có hình ảnh của nữ quỷ. Một loại cảm giác lạnh lẽo bò qua da thịt của tôi. Tôi nhớ rất rõ, lúc ấy tôi từng hoài nghi tấm gương này đúng là có vấn đề. Còn cố ý đột ngột ngẩng đầu nhìn vào gương một cái, nhưng tấm gương đó lại không có gì khác thường. Tôi còn tự giễu mình bị thần kinh cơ mà. Bây giờ nhìn thấy hành động của nữ quỷ, tôi nhận ra rằng tôi đã quá nông cạn. Rất rõ rõ ràng tấm gương này có vấn đề. bằng không thì nữ quỷ này nào sẽ cảm thấy hứng thú với nó. Nhìn đồng hồ, 1 giờ 23 phút sáng, còn 7 phút nữa là tới 1 giờ rưỡi. Nữ quỷ váy trắng nhón chân quỷ đứng trước gương, ngoại trừ bảo vai ngẫu nhiên hoạt động vài cái, trông rất là không được tự nhiên, thì cô ta hoàn toàn không có ý di chuyển vị trí. Mấu chốt nhất chính là con mắt quỷ của cô ta nhìn chằm chằm vào gương. không hề rời đi dù chỉ một khắc. Mấy người chúng tôi nấp ở góc nhà vệ sinh mà tập trung nhìn cảnh này. Trong lòng tất cả chúng tôi đều đang suy đoán. 1 giờ 25 phút. Nữ quỷ bỗng nhiên có động tác. Cô ta quay đầu nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh. Ở đó chẳng biết đã có thêm một người từ lúc nào. Không, đây không phải là con người, mà đó là một cương thi với cặp mắt đỏ ngầu, tỏa ra một màn tử khí. Khuôn mặt kia sốt rằng là của Tần Hòa Nhiên mà. Tôi lập tức quay đầu lại nhìn về phía Tần Kiền Lạp. Rồi tôi thở vào ra một hơi nhẹ nhõm trong lòng. Chỉ thấy Tần Kiền Lạp trợn tròn hai mắt, bị một màn này làm cho kinh hãi. Nhưng hai tay cô bé lại đang tự che kín miệng mình, cũng không vì Tần Hòa Nhiên đột nhiên xuất hiện, mà kinh hãi thét choi tay. Tôi gật đầu thầm cầu vũ cô bé, dùng ánh mắt ra hiểu cho Lý Lông Minh nhất định phải chúi đến Tần Kiền Lạp. Đừng có để cho cô ấy phát ra âm thanh." Lý Long Minh cũng dùng ánh mắt để mà đáp lại, "Nhất định ta sẽ cố gắng hết sức." Khi đã yên tâm về việc này, tôi liền quay đầu quan sát tần hỏa nhân, phát hiện trên mặt hắn ta đã không còn lông đỏ, thay vào đó là nguyên một màu xanh. Đã trở thành thiết giáp thi rồi sao? Tôi khiếp sợ không nhiều, chỉ mới qua một khoảng thời gian ngắn, chưa lần cuối cùng gặp phải cương đi tuần hỏa nhân thôi mà. Vì sao hắn ta lại đang từ Hồng Mao thi biến thành Thiết Giáp thi sở chứ? Cứ thể vượt qua cấp bậc Thanh Mao thi nhanh như vậy sao? Đây có phải là nói nếu lại cho hắn ta thêm chút thời gian nữa, hắn ta có thể tiến hóa thành Đồng Giáp thi, thậm chí là Ngân Giáp thi khủng bố tuyệt luân. Cấp bậc Ngân Giáp thi chính là thi vương. Cái danh cao thủ siêu cấp này không phải là nói giỡn. cú giảm rút của công năng lượng quỷ dị gì mà có thể làm cho cương thi trưởng thành nhanh như vậy chứ. Tôi thực sự rất là ngạc nhiên. So sánh với Hồng Mao Thi và Thanh Mao Thi, Thiết Giáp Thi có thể nói là một bước nhảy vọt về chất. Bất kể là tốc độ, lực lượng, thi khí cùng chỉ số thông minh thì đều có thể châu Hồng Mao Thi và Thanh Mao Thi lên để mà đánh. Nói một cách khác, tần lóe nhân trước mắt đã vô cùng nguy hiểm. Thiết Giáp Thi tần lóe nhân Đứng ở trước cửa, liếc mắt nhìn nữ nhân váy trắng, trong con người hung hãn liền hiện lên một vẻ kiêng kỵ. Nhưng hắn tam vẫn lựa chọn đi vào. Khớp gối đã linh hoạt không kém gì khả năng của nhân loại. Đây chính là chỗ kinh khủng của thiết giáp thi. Một số quyết điểm của cương thi cấp bậc thấp đã được tiến hóa và hoàn thiện. Nếu hắn tam còn có trái tim thì muốn phát sinh sinh khí để mà ngụy trang thành con người cũng là chuyện rất dễ dàng. Thiết giáp thi đi tới vách tưởng phía sau, rồi đứng thù ở đó. Đứng ở phía trái của tâm gương trong nhà vệ sinh. Nữ quỷ vách trắng nhìn hắn vài lần tự uy. Sau đó chậm rãi quay đầu lại, tiếp tục nhìn chầm chầm vào gương, không để ý tới tần hỏa nhiên nữa. Trong mắt của nữ quỷ này, không thấy đồng giáp thi, thì ngay cả tư cách đối thoại với nó cũng không có. Nhưng tôi vẫn có một loại cảm giác ngoài ý muốn. Ván cờ quý vương này có vẻ quá dễ nói chuyện. Theo lý thuyết, không phải cô ta nên ra tay để mà trục xuất thiết giáp thê đã mở phạm địa bàn của nhà mình sao? Vì sao cô ta lại dùng túng cho thần hỏa nhiên đứng ở phía sau chứ? Tình huống này có chút vi diệu, tôi chỉ có thể bảo trì trạng thái yên lặng quan sát. Đồng thời ra hiệu cho hai người Lý Long Minh chớ có lên tiếng, vạn nhất bị phát hiện, vậy coi như là xong đời. Lý Long Minh và Trần Kiên Lạp Đều là những người thông minh Từ thần sắc của tôi mà bọn họ cũng ý thức được Sự khủng bố của hai tà vật này Vì để tránh cho hai ảm răng lại va vào nhau Lý Lông Minh thậm chí còn cố ý Cắn ống tay áo Một giờ hai mươi bảy phút Lại có tiếng động lạ chuyển tới Chỉ trong thêm một cánh tay Có làn da nứt nẻ Ngón tay linh hoạt cào mặt đất Phát ra từng trận âm thanh ken kép Giận người Mà nhanh như chớp xông vào đây Nữ quỷ và tần hòa nhân dùng vẻ mặt âm lãnh, nhìn chằm chằm cánh tay không mời kia, nhưng bọn họ cũng không có ý ngăn cản. Cánh tay đột nhiên dựng thẳng lên, vị trí trong lòng bàn tay mở ra hai con mắt đen rề. Các ngón tay co duỗi, tạo tư thế gật gật mà chào hỏi hai tạp vật. Trong chốc lát, tôi chỉ cảm giác trái tim mình như bị một lực lượng vô hình nắm chặt. Một cơn ba động khủng khiếp truyền ra. Trong cánh tay người chết này, Có một hung linh đang cương ngụ. Lại là hung linh cấp bậc bán bộ quỷ vương. Tôi âm thầm kêu lên một tiếng trời đất. Nơi này vậy mà lại biến thành nơi tụ hội của các tà vật tuyệt đỉnh sao? Đây là điều tôi không ngờ tới. Hiện tại có muốn rời xa, cũng đã muộn rồi. Chúng tôi chỉ có thể tận lực cuộn mình ở trong góc tường, mà thắp nhang cầu nguyện đừng có bị họ phát hiện. Hứa <cười> hứa. lần nào cũng không nào, thể không thiếu ngươi nhỉ, người một, tay. một tay. Nữ quỷ lên tiếng nói chuyện. Đối mặt với Tà Linh cùng cấp, cô ta không có cách nào tiếp tục làm giá. À, <cười> <cười> chị phụ nhân cứ nói đùa chứ. Hình như là lần nào cũng là người đến đầu tiên nhỉ. Về chi tốt nhất, luôn luôn về người chiếm đóng. Lòng bàn tay của Hung Linh bỏ tay, mọc ra một cái miệng đứng loan giá mua truyện ra ngoài. Hai giờ mới có một cơ hội, lần này ta hy vọng có thể được chọn. Giọng nói của nữ quỷ rất lạnh. Thông qua cuộc trò chuyện của chúng, tôi đã biết họ của nữ quỷ, cô ta họ Trì. Chỉ... "Ai da, bổn cô nương lại đến trước rồi, chỉ phu nhân, tại sao lần nào người cũng đứng ở vị trí chính giữa vậy chứ? Đáng tiếc, lần nào cũng không chọn chúng ngươi." Một giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng truyền đến từ phía bên ngoài. Ba tạp vật nhìn chằm chằm qua. Lúc này đã là 1 giờ 28 phút. Thân ảnh cực kỳ đáng sợ trượt vào tầm mắt của chúng tôi. Tôi nhìn thoáng qua mà cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy dựng. Quá là rõ ràng, vị trí mới này, chứ không nói về cấp bậc đạo hành, chỉ nói về ngoại hình thôi là có thể dọa chết một người đang sống. Cô ta chỉ có nửa cơ thể. Nó như thế nào bây giờ nhỉ? Như là cô ta bị một con dao phay khổng lồ, vô cùng sắc bén, bổ thẳng xuống từ ngay giữa chính đầu, cắt một tành hai nửa, cho đến giờ cô ta chỉ còn nửa cơ thể. Đúng rồi, chính là cái cách hình dung này. Nửa cái đầu của cô ta chỉ có nửa khuôn mặt, tóc vừa dài vừa rối che nửa bên vai, một con mắt, một lỗ tai, nửa sông mũi, nửa cái miệng, một cánh tay và nửa lồng ngực và cũng chỉ có một cái chân. Nửa phần cơ thể đó mặc bộ quần áo không bị chưa làm nửa, nhưng nửa còn lại thì chẳng bị cái gì che đậy, lộ rõ vết cắt ngọt sớt trên nửa người. Có thể nhìn thấy phần não tủy đan xen trắng đỏ, phần cột sống bị chia làm hai nửa. Nội tạng màu đỏ thẫm và vô số giọt máu đen đọng trên miệng vết thương, nhưng vẫn không có cách nào dây xuống được. Nếu chỉ nói về nhan sắc của nữ quỷ thì thật ra cô ta rất là xinh đẹp. con được trang điểm tô vẽ đàng hoàng nhưng chỉ có một nửa khuôn mặt thì cho dù con diện thế nào đi nữa cũng sẽ dọa chết người. Nữ quỷ trượt một chân tiến vào nhà vệ sinh u ám. Tôi phát hiện Tuần Hòa Nhiên lùi về sau vài bước theo bản năng, nếu không phải bị vách tường cản lại, hắn nhất định còn có thể tiếp tục lùi về phía sau. Không có biện pháp, nữ quỷ chỉ còn một nửa thân thể này, vậy mà cũng phóng thích ra dao động của bán bộ quỷ vương. Nơi đây hội tụ những ba con man bộ quỷ vương, cấp bậc thiết sắp thi của thần oán nhân đã không đổ nhìn. Nửa người lại là ngươi, ngươi vẫn chưa chết sao? Một tay so so ngón tay, mỉa mai tưởng tiếng. Ngươi chỉ cần một tay mà vẫn còn sống tốt thôi, lão nương sao có thể chết được chứ? Nữ quỷ nửa người phản bác trong bực dọc. Ta nói hai người các ngươi không cần Vừa gặp Cảm mặt gặp liền cãi nhau được không? Không? không? Thời gian đấy, sắp, sắp đến rồi đấy, rồi đấy. mọi người sẵn sàng, sàng, đi. Sàng, đi. Sàng, đi. sàng đi. Chị phu nhân bẻn lên tiếng. Hai tà vật coi như là còn biết nẻ mặt. Sau khi hư lạnh một tiếng, thì cả hai cũng không còn gây sự nữa. Từ đầu tới cuối, không có ai giỏng ngó đến thiết sáp thi tần hỏa nhiên cả. Một giờ ba mươi phút sáng, một luồng ánh sáng mạnh đột nhiên sinh ra từ trong gương, bao phủ cả khu vệ sinh lại. Vạt tắc không gian dao động mãnh liệt được phóng thích ra. Tôi gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh sáng mạnh, con mắt dần dần mở to. Tôi nhìn thấy một cánh cổng năng lượng thu nhỏ đang chìm trong gương. Sau đó, cơ một bóng người to bằng bàn tay vọt ra từ trong cái cửa đó. Chỉ trong nháy mắt, cái bóng đã rơi xuống mặt đất, đón gió mà nhoáng lên một cái rồi hiện ra bộ dáng vốn có. Tôi không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ánh sáng mạnh chớp động có thể khiến người khác nhìn không rõ, nhưng tôi thì khác, âm dương nhãn không bị ánh sáng mạnh quấy nhiễu, cho nên tôi lập tức nhìn thấy rõ nhân vật đang vọt tới từ trong cửa kính. Đó chính là Lý Trầm Nhi. Trên làn da của cô ta để lộ ra một màu đồng cổ, nhưng ở các vị trí như cằm và các ngón tay thì lại mơ hồ có mấy tia bạc không đáng chú ý. Chỉ cần thông qua màu sắc là có thể chứng minh Lý Trầm Nhi chẳng những là đồng giáp thi, ngang ngàng với bán bộ quỷ vương, thậm chí cô ta đã tiếp xúc với bệnh cảnh Ngân Sắt Thi, tiến hóa về cấp bậc Ngân Sắt Thi đáng sợ. Lại là một luồng ánh sáng đen kịt xuyên ra từ trong kênh cẩu năng lượng. Trong nháy mắt, liền chiếu lên người nữ quỷ nửa người. "Chư vị, Chư vị lần này ta lần được, chọn. được chọn, ta, ta sẽ đi dùng hạt một đúng trận đúng trước đây, đây. chờ bọn cô, cô nương trở về đi." Nữ quỷ nửa người vui vẻ la hét: Nương theo tiếng thở dài thất vọng của tần hỏa nhân, một tay và chỉ phụ nhân, nữ quỷ nửa người co lại thành năm tay, bị ánh sáng màu đen kéo vào trong gương, lập tức vọt vào trong cánh cổng năng lượng. Một về, một đi, hoàn thành trao đổi chỉ trong vài giây. Đợi đến khi luồng ánh sáng mạnh tiêu tán, trong nhà vệ sinh có thêm một đồng giáp thi Lý Chẩm Nhi, lại thiếu đi nữ quỷ nửa người. Tôi khiếp sợ nhìn vào tấm gương đã khôi phục bình thường. trong lòng tôi thầm giật mình. Đó chính là thông đạo dẫn đến các khu vực khác sao? Nhiệm vụ phụ được ban bố quả nhiên không phải là không có mục tiêu. Không phải sao? Nhờ đó mà tôi mới phát hiện huyền cơ. Nhưng đi kèm với nó là rất nhiều khó khăn. Rất rõ ràng, thông qua thông đạo đi đến khu vực khác, những tài vật này có thể đạt được chỗ tốt nào đó. Không tin thì nhìn đường bạc trên giao của Lý Trầm Nhi đi. Đó chính là bằng chứng. Thông qua cuộc đối thoại của bọn họ, tôi có thể kết luận rằng cách 2 giờ là thông đạo này sẽ mở ra một lần, mà mỗi lần mở ra, cô ấy sẽ đưa một người từ khu vực các thứ đây, cũng có lẽ là ngẫu nhiên chọn một mục tiêu nào đó để mà đưa lên khu vực khác. Đồ chơi này chơi bằng vận khí. Lần nào chỉ phụ nhân cũng đứng ở vị trí thuận lợi nhất ở trước gương, nhưng cho đến bây giờ, cô ta vẫn chưa được chọn. Điều này chứng tỏ, đứng ở vị trí nào không quan trọng, mà quan trọng là được ánh sáng đen tròn. Khi tôi còn đang suy nghĩ lung tung, bên kia, Thần Hỏa Nhiên đã tiến lên nghênh đón, khuôn mặt xanh mét, nặn ra một nụ cười khó coi, một tay nắm lấy tay của Lý Chấm Nhi mà nhẹ nhàng nói: "Ái thê à, vất vả, vất vả cho vả nàng rồi. rồi." Ý chân ghét trong mắt của Lý Chấm Nhi chợt lóe, sau đó cô ta ngoài cười Nhưng trong không cười mà nói, "Lão công à, ta có vất vả gì đâu, ta ăn được năm người sống ở bên kia. Đảo hạnh nước lên thì thuyền lên." Đã tiếp xúc với ngưỡng cửa, Ngân Sắt thi rời. <cười> "Tốt, phu nhân nhà ta đúng là khó lường thật." Thiệt Sắt thi tần ngỏa nhiên nắm tay của Lý Trầm Nhi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía chị phu nhân đang mang sắc mặt âm trầm và hung linh một tay. Lý Trầm Nhi thuận thế nhìn qua một cái, Nữ quyễ váy trắng trị vô nhân, buông lỏng sắc mặt, thản nhiên dò nói. Chúc mừng, "Chúc mừng Lý Trầm nhi. nhi, ăn thịt người sống đúng là một con đường tắt để mà trở nên mạnh mẽ. Đáng tiếc, ở bên này thì ăn bao nhiêu người cũng không có hiệu quả tương tự. Hy vọng lần sau bọn tọa có thể được chọn qua đó, nhất định ta sẽ ăn 10 người." Không linh bỏ tay lay động cổ tay, cảm khái từng tiếng. Lý Trầm Nhi cười khinh thường, tuỳ ý qua loa vài câu rồi kéo tuần hỏa nhân rời đi. <cười> Cáo mượn oai hùm, nếu không phải Lý Trẩm Nhi che chở cho tiểu nhân tần hỏa nhân kia, ta đã sớm cắt chết hắn ta rồi. Hung Linh bỏ tay hung hăng nói ra lời trong lòng. Hai vợ chồng người ta cũng đã đi rồi, lời này của ngươi nói cho ta nghe sao? Có tác dụng gì chứ? Chỉ phụ nhân chế nhạo một câu như vậy, Ấy da, thế mà ngươi còn hiên lành được, không thấy sau khi thực lực tăng vọt thì lý chậm như kia đã chẳng còn giữ tôn kính với người và ta như trước đâu sao? Ta cũng không tin, một kẻ gieo chù rùa như ngươi sẽ là người có lòng dạ rộng lớn. Hung Linh đột tay cười nhạo nói. <cười> Cái này không cần các hạ quản nhiều, vốn là tự quản lý chuyện của ngươi tiểu hơn, ta không có thời gian để mà dây dưa với ngươi. Trì phu nhân mắng trả lại một câu, rồi vung mái tóc dài, kiễng mũi chân mà bước từng bước rời khỏi nhà vệ sinh. Hà người đã chết mà cũng dám lên mặt với ta sao? Người tự cho mình là cái thá gì vậy chứ? Phía sau có một trụ trì, chỉ huy ngươi hạ mình xuống người, người, thì ngươi hơn ta sao? Không phải, ngươi cũng chỉ là một nô lệ sao? Hung linh bỏ tay hùng hùng hổ hổ, cánh tay ngã ra mặt đất, ngón tay của quàu tránh trống rời khỏi nơi này. Nhà vệ sinh được khôi phục vẻ yên tĩnh. Phương ca, ta không nghe lầm đấy chứ? Nữ nhân chết tiết kia, cô ta nói, cô ta đã ăn ăn người là sao? Lúc này, Tần Kiến Lạp mới dám nói chuyện, nhưng lời nói rất là lắp bắp, trong tròng trắng răng đầy tơ máu đỏ, đặc biệt lời nói của Lý Trầm Nhi dọa sợ. Lý Long Minh cũng không khá hơn là bao so với Tần Kiến Lạp. Hàn Tinh Tài nghe được cuộc đối thoại của đám tàm vật, biết bọn chúng muốn ăn thịt người sống mà không sợ mới lạ. Tôi nhíu mày, trong lòng chưa bỏ phẫn nộ ra thì là vẻ nghi hoặc. Bình thường mà nói, khi cư nghi hại người sẽ thích thôn vẻ huyết dịch. Điều này, có thực là cơ chút trợ giúp đối với đạo hạnh của bọn chúng. Nhưng nói muốn dựa vào cái này mà có thể tăng lên phạm vi lớn thì đó chính là người si nói mộng. Quy tắc của thiên địa Tang Kết Cường Thi có thể nói, Cường Thi muốn tu hành thì còn gian nan hơn so với quỷ quái. Nhưng khu ám này lại có vẻ hết sức thiên vị Cường Thi. Các quy tắc liên quan cũng không giống với nhân gian. Cụ thể ra sao thì tôi vẫn phải tận mắt nhìn thấy mới có thể xác nhận được. Nhưng mặc kệ như thế nào, những kẻ vật hại người này đều phải chết. Điều kiện tiên quyết là tôi phải có thủ đoạn và chiến lực để mà chém giết bọn họ. Trước mắt thì tôi còn chưa có bản lĩnh này, vậy nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Thông đảo không gian đã xuất hiện, lợi dụng phát hiện này như thế nào để mà đi từ khu thứ 3 tới khu thứ 4, đây chính là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Những chuyện khác thì chỉ có thể dựa theo tầm quan trọng mà gác lại. Vừa cân nhắc những chuyện này, tôi vừa trấn an tâm lý kinh sợ của Tân Kiền Lạc. Ta nói lại với ngươi một lần nữa, hai người bọn họ không phải là cha mẹ ngươi. Bọn nó chính là cương thi đã gây hỏa trong người khác, ngươi phải hiểu điều này." Nghe giọng nói của tôi cực kỳ nghiêm túc, Tuần Kiên Lạp chỉ có thể gật đầu, cố gắng thích ứng với biến hóa. Đứa trẻ tội nghiệp, chuyến đi hung hiểm này đã chất thấn của bé quá mức rồi. Hy vọng cô bé có thể tồn lợi, trở lại thế giới bình thường. Mỗi lần dao động không gian xuất hiện, tà ma đều sẽ hội tụ ở đây, chờ đợi được chọn chúng mình. Nếu như vậy thì làm thế nào chúng tôi mới cụ thể đi qua Tâm Khương để mà đến khu vực khác? Ngoài ra, làm thế nào để mà xác định rằng sẽ đến khu vực thứ tư chứ không phải là khu vực khác? Lý Long Minh ổn định tâm tình xong thì liên tục hỏi. "Đúng vậy, Phương ca. Nhìn ý tứ này là hai tiếng một lần. Nói cái khác, lần tiếp theo gương có hiệu quả là 3 giờ 30 phút sáng. Lần tiếp theo nữa là là 5 giờ rưỡi sáng. Nhưng mỗi một lần, những quỷ quái và cương thi lợi hại kia đều sẽ chạy đến nhà vệ sinh để mà chờ đợi. Chúng ta làm sao để mà có cơ hội đây? Tần Kiên Lập cũng ý thức được điểm này, bộ dáng rất là lo lắng nói: "Tôi cũng có tiết lộ chút về nhiệm vụ phụ với hai người bọn họ, nhưng không nói nhiều về chi tiết. Trong lòng tôi cực kỳ nặng nề, bởi vì những điều mà hai người bọn họ nói chính là khô khan trước mắt." Nếu không thể nghĩ biện pháp tạm thời thoát khỏi tà quái ở đây, sẽ không có cơ hội được thông đạo gương lựa chọn. Hai vị, các người có phải đã không chú ý đến một chuyện hay không? Tôi nhìn hai người bọn nọ hỏi. Hai người lích mắt nhìn nhau, có chút ngẩn ngơ mà lắc đầu. Tôi cũng chỉ biết thở dài, sau đó nói: "Hai vị, mục tiêu được thông đạo gương đưa về và kéo chọn vào không phải nhân loại, đều là phi nhân loại, hoặc là cương thi, hoặc là quỷ quái hung linh, hơn nữa số lượng còn là một. Ba chúng ta là nhân loại thì làm sao cô tư cách đều mà được chọn đây? Trần Kiên Lập hô lên một tiếng, ý thức được tôi không nói sai. Vậy phải làm sao bây giờ? Sắc mặt của Lý Long Minh rất là khó coi hỏi. Chỉ cần ta tiêu xuất nước quỷ hồng đan, để cô ta dùng âm khí Ngưng tụ thành sợi dây năng lượng, trói ba người chúng ta lại, trở thành con mồi sạch trong tay. Khi Hồng Nan được gương thông đạo lựa chọn là có thể mang theo ta và hai người các ngươi đi qua bên kia rồi. Về phần bên kia có phải là khu tứ tư hay không, ta có thể khẳng định mà nói cho hai người biết, tất nhiên là khu tứ tư rồi. Còn về phần nguyên nhân vì sao thì rất là khó giải thích, nhưng hai người chỉ cần biết phán đoán này là không sai. Tôi đưa ra một phương pháp giải quyết, khuôn mặt của bọn họ cũng buông lỏng hơn rất nhiều. Vì sao tôi khẳng định muốn sử dụng một chiêu này? Vì sau nhân loại có thể bị nước quỷ mang theo tiến vào thông đảo Cương và đối diện nhất định là khu thứ tư tư. Về thực ra mọi thứ rất đơn giản, là bởi vì nội dung của nhiệm vụ phụ. Trong đó đã nói rõ ràng để cho tôi mang theo Lý Long Minh và Trần Kiền Lạp hội hợp với Trần Đại Nguyệt và Lý Quốc Minh. Cho đến bây giờ, tôi cũng chỉ mới biết có một thông đạo không gian như vậy trong khu vực thứ 3 mà thôi. Thế nên nếu căn cứ vào nội dung được cung cấp bởi nhiệm vụ phụ để mà phân tích, có thể xác định đối diện nhất định là khu thứ 4 rồi. Hơn nữa, còn có biện pháp cho người sống đi qua thông đạo này. Thế nhưng, thoạt nhìn thì thông đạo chỉ chứa tròn một phi nhân loại. Vậy nên tôi cũng chỉ có thể nghĩ khác đi. Con mồi là nhân loại do phi nhân loại bắt được. Sẽ có thể bị mang đi theo Nghĩ như vậy Sẽ hợp tình hợp lý Nếu không thì làm sao để mà hoàn thành Nhiệm vụ phụ được cơ chứ Khu ám không thể đưa ra một nhiệm vụ Không có khả năng hoàn thành Nguyên nhân trong này rất đơn giản Nhưng nếu nói cho hai người bọn họ nghe Thì sẽ rất là phiền toái Cho nên tôi rất khuất khẳng định nói Là chỉ cần làm như vậy Là có thể sẽ thành công Qua những gì đã được biết về tôi Hai người bọn họ cương chỉ có thể chọn cách tin tưởng. Nếu Phương ca ngươi đã nói như vậy rồi, vậy thì hai câu này liền không thành vấn đề. Chỉ còn lại một điểm mấu chốt, đó chính là làm sao có thể trong vòng vây của một đám tà quái mà tranh thủ được tư cách được lựa chọn đây. Tần Kiên Lập tỏ ra tin tưởng lời nói của tôi, nhưng câu hỏi được đặt ra lại đặc biệt bắt mắt. Đúng vậy, Phương thiếu Quan trọng nhất chính là vấn đề này đấy. Ngươi có thể đánh lại chúng nó không? Lý Long Minh truy vấn một tiếng. Nghe vậy, đầu tôi cũng muốn phát nổ. Chỉ phu nhân là bán bộ quỷ vương, Lý Trầm Như là đồng giáp thi đỉnh phong, sắp chuyển thành ngân giáp thi rồi. Cùng với chồng cô ta là Tần Hỏa Nhiên, thiệt giáp thi. Hơn nữa còn có hung linh một bàn tay bán bộ quỷ vương. Chà chà. Hỏi ta có thể đánh lại bọn nó không sao? Đây không phải là đang làm khó người ư? Ta cũng không phải là mông thái, nào có bản lĩnh càn quét thiên hà chứ. Thế nhưng nếu không đuổi chúng đi được thì ta lấy đâu ra cơ hội để mà đi tới khu tư tư? Càng không cần phải nói, còn mang theo hai người bình thường vướng view này. Hai người bọn họ còn không phải là một pháp sư. Một khi mà xảy ra đánh nhau, ngoài trừ tác dụng là con tin gia thì còn có công dụng khác sao? Trong đầu tôi nghĩ như vậy mà muốn nổ tung một trận. Tôi vẫn chờ nghĩ ra biện pháp nào. Phương Thiếu ạ, người nghĩ thử xem. Khi mà thông đạo gương kia vừa xuất hiện thì xin ngẫu nhiên lựa chọn một phi nhân loại để má đưa đến khu tư tư, nhưng đây là dưới tình huống có nhiều mục tiêu thì mới phải lựa chọn ngẫu nhiên. Nếu như người đánh chạy hoặc là tiêu diệt những người cạnh tranh khác, không phải sẽ không còn phi nhân loại nào ở lại để mà tranh giành cơ hội được chọn với Hồng Đan. Chẳng phải là 100% sẽ được chọn ai sau. Cho nên lại nói, việc cấp bách trước mắt chính là giải quyết những thứ lộn xộn này. Phương Thiếu Anh, bản lĩnh của ngươi cao minh như vậy, cũng không sợ đám quỷ quái trong nhà tù, thế nên ngươi cũng không cần tốn nhiều công sức để mà đối phó với mấy thứ bản tiểu này, đúng không? Lý Long Minh nhìn về phía tôi bằng ánh mắt mong chờ, còn tôi thì muốn đánh chết hắn. Hắn là một người bình thường, sao mà biết được bán bộ quỷ phương vừa đồng giáp thi? kinh khủng đến mức nào. Còn tưởng rằng mấy tên gia hỏa này rذ đuổi giống như là u hồn tiểu quỷ trong ngục giam, thực sự là không biết sống chết. Trước tiên rời khỏi nơi này đã, tìm một nơi an toàn để ở lại. Tôi tức giận khoét tay áo, xoay người đi ra bên ngoài. Hai người thôi vậy có chút khó hiểu, chỉ có thể đi theo tôi mà thôi. Vài phút sau, chúng tôi đi vào một phòng khách trên tầng 2, khóa cửa sổ và cửa ra vào. Tôi giải thích chi tiết trước mặt họ. Giải thích chi tiết những tà vật vừa gặp phải cách đây không lâu chính là loại tồn tại như thế nào. Mãn bộ quỷ vương, đồng giáp thi, trở tay một cái là có thể tiêu diệt hàng ngàn tiểu quỷ như đám trong trại giam. Đôi mắt sợ hãi của hai người gần như bay ra ngoài. Tôi ngả trên ghế sofa, day day mi tâm, tức giận nói. Các ngươi cho rằng tà có chút năng lực đúng là không sai. Nhưng mà mù đua pháo với một trong số đó thực sự là cực kỳ miễn cưỡng. Muốn một mình đối pháo với mấy con quỷ vật như vậy thì chẳng cách nào đặng muốn tìm chết. Mạng theo hai người các ngươi, cớ như là bánh bao thịt đánh chó. Lời này vừa nói, hai người bọn họ rụt cổ lại theo bản năng. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, bọn họ không dám nói chuyện nữa, bởi vì bọn họ cũng không có biện pháp. Tôi sững nhìn một chút. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng, âm thanh vang lên liên tục, não thẳng và hồng đan liên tiếp xuất hiện. Bởi vì tôi đã phân phó trước, bọn nó cuối bày ra hình tượng nhân loại bình thường. Thoạt nhìn ngoại trừ vẻ bên ngoài có chút âm trầm thì các kích cảnh khác coi như là vẫn bình thường. Hô hấp của Lý Long Minh và Trần Kiến Lập nặng hơn, hai người né tránh nhưng chỗ theo bản năng. Tôi không để ý đến hai người bọn họ. Nhìn về phía ba con quỷ mà trực tiếp hỏi. Vấn đề khó khăn đang ở trước mắt, các ngươi ở trong bùa chú cũng nghe rõ ràng rồi đấy. Các ngươi tự nói xem, ai có biện pháp giải quyết vấn đề này đây? Tôi rất là mong chờ nhìn ba con quỷ hỏi. Ba cái đầu trùng lại thành ra kết lượng, làm một câu thành ngữ. Tôi hy vọng câu này thật sự sẽ ứng nghiệm. Vì tôi đã lâm vào thế bí, cho nên chỉ có thể tập hợp ý tưởng của những người khác. Trong mắt của ba quân quỷ đều là vẻ trầm tư. Nghe theo yêu cầu của tôi, chúng đang khởi động chiến lực của mình. Thế nhưng, không có ai trong số bọn nó sánh bằng những nhân vật thiên tài như là Loan Na Hung Linh và Hạo Anh Tử. Đợi qua nửa giờ, lão quỷ nãu ho nhẹ vài tiếng, nắm chặt cây gậy trong tay. Chúng tôi đều đưa mắt nhìn về phía ông ta. "Nãu, ngươi có ý tưởng gì sau?" Tôi rất ngạc nhiên hỏi. không tính là ý tưởng chính là muốn trục xuất văn bộ quỷ vương như vậy chỉ cần nhờ cao thủ cấp quỷ vương đến là xử lý được rồi không biết phương thiếu ngài có trợ thủ như vậy không lão vừa nói ra lời này tất cả chúng tôi đều lảo đảo thiếu điều phải ngã ngửa trước lời nói của ông ta lão đầu chất tiệt ngươi đây nói không phải là vô nghĩa sao thằng nhân mặt mắng lão một câu Nau ngượng ngùng không dám nói tiếp. Tôi cũng bất đắc dĩ thở dài, rất muốn ra tay được mà đánh ông ta một trận. Lão tử nếu có trợ thủ cấp Quỷ Vương thì còn ở đây để mà nghĩ cách giải quyết chi nữa, đồ ngốc này. Tôi oán thầm một trận, sau đó chỉ có thể mong chờ thằng và Hồng Đan. Đừng nói nơi này không có Quỷ Vương, mặc dù có, đó cũng là địch nhân. Phương thiếu không có năng lực thu phục càng không có tài nguyên để mà mua chuộc chúng, cơ mật quỷ vương cung chỉ làm cho chúng ta càng thêm bị động hơn, cho nên đề nghị này hoàn toàn không có tính khả thi. Thằng không chút khách khí bác bỏ đề nghị này. "Vậy ngươi có chủ ý gì không?" Tôi nhìn không được lại hỏi thêm một câu. "Ta không có." Thằng cứng họng trả lời, mặt quỷ trắng bệ của gã đầy xấu hổ. Đầu tôi choáng váng, thế mà tôi đã tin là gã có cách ngươi cũng không có cách nào mà cứ dám hiên ngang lẫm liệt, lớn giọng răn dạy lão như vậy, làm như thể ngươi thật sự đã nghĩ ra biện pháp để mà giải quyết. Càng lúc tôi càng hoài niệm Loan Đào Hung Linh và Hạo Anh Tử, hai vị kia đúng là rất đáng tin cậy. Phương thiếu, ta có một ý nghĩ ngây thơ. Hồng Đan giơ mong vuốt quỷ lên gây sự chú ý. Ngươi cứ nói xem nào. Tôi ủy oải đáp lại, Lòng tôi đã không còn hy vọng. Diệu Hồ Ly Sơn, ý của ta là tìm cách chuyển những tạp vật này đến những nơi khác, không để cho bọn chúng đứng đợi ở trong nhà vệ sinh. Nhưng ta đã vắt hết óc mà cũng không nghĩ ra được, phải làm thế nào mới có thể dẫn dụ được bọn chúng đi mà không bị bọn chúng hoài nghi. Lời nói của Hồng Đan vừa được nói ra khỏi miệng, đã khiến tôi có cảm giác trước mắt một mảng sáng ngời. Hay trong một chiêu Điệu Hổ Ly Sơn Cao Minh Tôi vỗ tay cười nhẹ Thuần thế mà vô vô bảo vai của nữ quỷ Để tỏ rõ vẻ cổ vũ Nhưng mà Làm sao có thể giúp bọn chúng đi được đây Nữ quỷ có chút ngơ ngác hỏi Não vờ thằng cũng không nhiều gì Sau đó nhìn tôi Lý Long Minh và Tần Kiền Lạp Đều dựng thằng lỗ tay lên để nghe Muốn đám tà vật đó Buông tha thông đạo không gian trong nhà vệ sinh Trên lý thuyết thì chỉ cần xuất hiện một sự kiện hoặc đồ vật đáng xa hơn thông đạo kia, chỉ có như vậy mới có thể để cho bọn chúng đưa ra quyết định trong nháy mắt, thay đổi ý định ban đầu, không tiếp tục chờ đợi cơ hội được đưa vào thông đạo gương mà nhắm đến một lợi ích khác. Câu hỏi đặt ra là những đồ vật gì hoặc là những sự kiện gì sẽ có lực hấp dẫn mạnh hơn thông đạo gương trong mắt của phi nhân loại đây? Tôi cười nhìn về phía ba quân quỷ đôi mắt của mấy con quỷ cũng phóng thích ra một tia ánh sáng. Dường như là nguồn năng lượng âm khí vô cùng đậm đặc và pháp khí âm năng quý hiếm. Không phải bọn họ muốn đi đến khu vực khác vì khi ăn người sống ở khu vực đó là có thể tăng cường đạo hạnh sao? Tăng cường thực lực là thứ bọn họ theo đuổi. Thế thì còn cái gì có thể khiến cho bọn họ thêm tuấn hơn ngoài một lượng âm khí cô đặc hoặc một pháp khí âm năng cao cấp cũng đang ở gần khu vực đó? Nếu như cần mấy chục giây trước khi thông đạo gương mở ra, mà bọn họ cũng không phát hiện cách đâu trăm thước hoặc là cách đâu ngàn thước xuất hiện bảo vật tương tự, hoặc là âm khí có nồng độ đạt tới giới hạn nào đó trở lên, tất nhiên bọn họ sẽ bỏ qua thông đạo gương, chuyển đi tranh đoạt kỳ ngộ kia. Hồng Nan hưng phấn mở bổ sung hoàn chỉnh lời tôi nói. Nhưng mà, chúng ta nào có bảo vật hay là lượng âm khí đạt tới nồng độ cao như vậy chứ? Nào hỏi ra một câu. Các ngươi thì không có cách, nhưng ta lại có cách." Tôi bèn cười trả lời. "Phường thiếu, ngươi không có nói giỡn đấy chứ?" Ba con quỷ đều tỏ ra kinh ngãi hỏi. "Chuyện quan trọng như vậy, ta làm sao có thể nói giỡn? Chẳng qua chỉ là một trò huyễn thuật mà thôi. Người khác không làm được, nhưng ta thì có thể thực hiện một loại huyễn thuật, đến cả bán bộ Quy Vương và Đồng Sáp Thi cũng nhìn không thấu." Tôi trả lời rất tự tin. Ba con quỷ liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt hiện lên một vẻ rất vui mừng. Tôi đang thẩm nhốt lại một chiêu thức trong các loại huyễn thuật thuộc Ma Sơn Quỷ môn. Đó là một bộ huyễn thuật tiêu hao cực lớn. Một khi thi triển là có thể mô phỏng ra hình thái cùng dao động của pháp khí âm năng cực phẩm. Đồ chơi này có lực hấp dẫn quỷ quái, không thua kém gì so với lực hấp dẫn của pháp khí cực phẩm, đối với pháp sư, thậm chí còn lên hơn rất nhiều. Bởi vì Pháp khí âm năng cực phẩm là có thể gặp mà không thể cầu. Khi mỗi một kiện xuất thế đều có thể dẫn động các đại năng trong quỷ giới tranh đoạt. Mà thứ pháp khí âm năng cực phẩm được huyền thuật quỷ môn này hình thành, đừng nói là bán bộ quỷ vương, cho dù là quỷ vương mông thái cũng không thể nào cưỡng lại được sự hấp dẫn, có thể thấy được khả năng mê hoặc của nó mạnh mẽ thế nào. Nếu lấy thứ này làm mồi dụ rời hang Tôi không tin là mấy tà quái kia có thể nhịn được. Phải biết rằng cứ canh 2 giờ là thông đạo gương lại xuất hiện một lần. Nhưng pháp khí âm năng cực phẩm xuất thế lại là vận may hiếm gặp. Một khi bị tà quái các nhanh chân lên trước là sẽ không còn cơ hội thứ hai. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, bọn chúng không thể tự phán xét được sao? Nghĩ tới đó, tôi đã ý cười. Đâu phải tự dưng người ta lại nói nên tiếp thu ý kiến của quần chúng. không phải sao? Khi cả tập thể cùng góp sức, vấn đề nan giải cũng sẽ trở thành vấn đề dễ giải quyết. Tôi đứng dậy, cúi đầu nhìn xuyên qua cửa sổ, là có thể nhìn thấy bãi đỗ xe ngoài trời đang trông rỗng ở trước cửa nhà hàng tầng tường. Vị trí này cũng chỉ cách nhà vệ sinh tầng 3 mấy chục mét, hơn nữa nhà vệ sinh vốn có cửa sổ, có thể quan sát hoàn cảnh bên ngoài. Đã chọn được địa điểm cho bảo vật huấn thuật xuất thế. Nếu đã lập xong kế hoạch thì chỉ cần làm theo mã thôi. Tôi kiểm tra lại thời gian, đủ thời gian. Sau đó ra hiệu cho Trần Kiền Lập và Lý Long Minh trốn trong phòng khách không được đi lung tung. Tôi đẩy cửa sổ, thi triển linh độn thiên cơ sau đó nhảy xuống. Ba tuần quỷ đi theo sau lưng tôi. Chúng tôi lặng lẽ rơi xuống đất, không có kinh động đến bất kỳ yêu ma quỷ quái nào. Đi đến một góc hẻo lánh, tôi móc ra hơn 10 tấm tụ âm phù trước Rồi sau đó mới bố trí tụ âm trận, dẫn sát âm khí rót vào bên trong bùa chú, mãi cho đến khi bùa chú không thể nào nhận thêm được nữa mới thôi. Trong quá trình này, tôi đã bố trí cấm chế ở bên ngoài để mà tránh xôn động sự chú ý của quỷ quái cấp thấp. Rất may, chỉ qua hơn 10 phút là tôi đã hoàn thành bước này. Hơn 10 tấm tụ âm phù chuyển thành màu vàng đậm, đã có thể dùng để làm trận nhãn. Thu thập xong bùa chú đã được gia công đặc thù. Tôi hủy bỏ tụ âm trận, rồi sử dụng đan dược trước khi điều tức nửa giờ. Sau đó tôi mới đứng dậy, đi về phía bãi đỗ xe. Ba con quỷ luôn đi theo bên trái bên phải tôi. Khi mà tôi thi pháp bảy trận, bọn chúng đóng vai trò hộ pháp. Đến bãi đỗ xe, tôi lựa chọn một vị trí dưới bị nhà vệ sinh lầu 3 quan sát nhất. Rồi theo phương vị trận nhãn mà chôn hơn 10 tâm bùa đặc thù kia xuống đất. Sau đó tôi lại lấy ra pháp khí hắc đầu, lưu mạng hấp thu năng lượng bên trong. Nói thật, với huyễn trận có phẩm cấp cao bậc này, lấy đạo hạnh thật sự của tôi là không thể nào bố trí được. Nhưng nhờ có pháp khí hắc đầu cung cấp năng lượng, cho nên tôi mới có thể thi pháp được. Vì tôi đang tiêu hao năng lượng bên trong pháp khí hắc đầu, chứ không phải năng lượng ẩn chứa trong cơ thể tôi, cho nên độ khó cũng giảm xuống. Nếu không tại sao lại nói Tài nguyên tu hành vô cùng quan trọng đối với pháp sư. Bởi vì không có tài nguyên hỗ trợ thì đừng nghĩ vượt cấp thi pháp hoặc là vượt cấp chiến đấu. Điều này đã liên quan đến sự sống còn. Thứ này không quan trọng thì còn cái gì quan trọng nữa? Về phần các loại tài nguyên như khoáng thạch, minh tinh, hồn thạch có sẵn trong khu ám. Tôi khá muốn có được chúng. Mặc dù tôi chưa sở hữu các nguồn tài nguyên tương tự, nhưng cũng đã nghe nói trong quá khứ nên tôi biết giá trị của những thứ đó xa xao. Đáng tiếc, chức mất tôi vẫn chưa phát triển ra các loại vật phẩm như là minh tinh ở khu thứ 3, chỉ có thể hy vọng đạt được thành tích tốt trong đại hội chân ma sau đó lại được thưởng. Năng lực âm khí trong gân mạch tôi đã đạt tới độ bão hòa. Tôi bèn buông hắc đầu ra, không hấp tụ năng lượng nữa. Sau đó giơ hai tay lên, hoạt động ngón tay một chút. Hỏa tốc bấm quyết